Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ nôn nao khó chịu Cả ngày thơ thần như kẻ mất hồn Cho nên đành phải theo tiếng gọi của con tim Cũng ngay vào giờ chót Quảng xoay được tờ giấy công tác Chứng nhận gã là công nhân viên Do cơ quan gửi ra Hà Nội Quảng cần tờ giấy này Là bởi vì vào thời ấy Chỉ có công nhân viên đi công tác Mới được phép mướn phòng ở khách sạn Quảng hy vọng sẽ có dịp đưa bính vào ôten Dù chỉ là ban ngày Quảng lại muốn dành sự bất ngờ cho Bính Nên đáng lẽ phải đánh điện báo cho Bính ra đón Thì gã âm thầm mua vé Mà không cho gia đình bà gì biết trước Bây giờ đứng đây Chơ vơ giữa sân ga Quảng mới thấy hơi hối hận Gã giận mình quá nông nổi đã lễ Lỡ một dịp may hiếm hoi Phải chi lúc này có Bính ra đón Hai người sẽ nắm tay nhau Kể lệ tâm sự cho vơi bớt Bao niềm nhớ nhung Tháng ngày vừa qua Về nhà Bính Vừa chật trội vừa đông đúc Dễ gì Quảng với Bính Có thể ngồi riêng bên nhau được Quảng móc túi sau lấy bóp Mở ra kiếm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Bính Nắng chiều vẫn còn gay gắt trên sân ga Quảng nhầm đi nhầm lại số nhà Rồi cất bóp Cài nút cẩn thận Chuyến này Quảng mang theo khá nhiều vốn liếng Để chi tiêu hào phóng Và để làm quà tặng Bính Vốn liếng ấy gồm tiền mặt Vàng lá và nữ trang Tiên sa dấu kí ở nhiều chỗ khác nhau trên người. Gã ngẩn mặt nhìn quanh hai bên đường tìm xe. Toàn vẫy cái hồng da ồm thì bỗng thấy có một thanh niên mặt mũi sáng sủa, dáng dấp rất thư sinh, chiếc xe đạp mới toanh lại gần chỗ quảng đứng. Gã ngồi ghế trên xe, Thòng một chân chống đất, khẽ gật đầu chào quảng, rồi quay đi ngay, chăm chú quan sát hành khách lên xuống dưới sân ga. Quảng tiến lại, lên tiếng làm quen. Hỏi thăm chút bò Từ đây về đường Trần Hưng Đạo xa hay gần Gã con trai vội vàng tụt xuống Lễ phép trả lời Dạ thưa không xa lắm đâu ạ Em cũng ở đường Trần Hưng Đạo ừ, Em em hỏi thế này thì có hơi tò mò Xin anh bỏ lỗi cho Nhưng mà anh về số nhà nào ạ Đường Trần Hưng Đạo thì em biết gần hết Quảng vui vẻ đáp Tôi tìm nhà bà thiền Chú biết bà thiền không Gã thành niên reo lên "Mỡ là ai? Nhà bà Thìn có dặn mướp chứ cửa chứ gì? Em biết, à, cũng gần đây thôi anh ạ." Quãng thở phào nhẹ nhõm, mới tới ga đã gặp may, gã nhớ lá thư của Bánh viết vào có dặn. "Từ nhà ga về nhà em gần lắm, chỉ một quãng đường thôi, đi bộ cũng còn được kia mà. Nhưng tội gì mà đi bộ?" Xe nhiều lắm Anh cứ bảo người ta chờ anh lại Nhưng tốt nhất là anh cho em biết trước chuyến tàu anh đến Ngày nào, giờ nào Để em ra đón Quảng hình dung lát nữa đây gặp lại Bính Bính sẽ ngạc nhiên thích thú đến chừng nào Vì chuyến viếng thăm bất ngờ này Quảng nghiêng đầu hỏi gã thanh niên một lần nữa cho chắc Bà Thìn có cô con gái tên là Bính chú biết không Gã thanh niên gật đầu quả quyết Dạ thưa anh em biết Tưởng ai chứ mẹ con bà Thìn thì cũng là chỗ đi lại với bố mẹ em Quảng nói cảm ơn và toan quay đi Thì gã thanh niên mau miệng gợi chuyện à, Thưa anh chắc anh ở thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội lần đầu Quảng nhếch mép cười hãnh diện và hỏi lại <cười> Sao chú biết Gã thanh niên xoa tay phân trần No mạnh em biết ngay Chả nói giấu gì anh cứ hôm nào thong thả đó. Thì em đều đạp xe ra đây chơi, nhìn hành khách lên xuống xe hỏa, em biết ngay ai là người Nam Bộ, ai là người ngoài này. Nóm khác lắm anh ạ. Quảng gật cụ đồng ý, điều này thì chính Bính cũng đã nói với mẹ Quảng mấy lần, Bính nhận xét. Cả giọng nói cũng khác nhiều bác nhỉ, cùng là người Hà Nội mà cháu nghe thấy nó cứ lai lai thế nào ấy. Mẹ Quảng Phi cười bảo bính <cười> Cháu vào đây nghe bác nói Thì cháu bảo giọng Hà Nội của bác bị lai Nhưng mà năm ngoái bác ra ngoài ấy Thì chính tài bác lại thấy giọng Hà Nội của mẹ cháu cũng không còn như ngày xưa nữa Nó cứ thế nào ấy Dạo trước năm tư đâu có như vậy Mà cũng chả phải riêng gì mẹ cháu đâu Ai cũng thế Hình như nó không còn được nhẹ nhàng như trước Có phải không cháu Bính cũng cười theo. <cười> cháu đâu có biết, từ bé đến giờ cứ nghe mẹ cháu với mọi người xung quanh nói như thế thì cháu cũng chỉ biết như thế, cho mãi đến khi vào đây mới thấy khác, chứ giá cháu cứ ở ngoài ấy thì làm sao cháu biết được bác với mẹ cháu nói giọng khác nhau mà cũng đều là giọng Hà Nội cả. Quang thì thấy rõ là khác lắm, nhất là mấy ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net